Con đường mây trắng. Osho. Chương 5. Buông bỏ bản ngã ngay. Tôn sư Osho kính mến, thầy nói có thể buông bỏ bản ngã ngay, thế nhưng có thể buông bỏ bản ngã dần dần không? Buông bỏ luôn xảy ra tức thì và luôn luôn vào ngay lúc này, không tiệm tiến không dùng dằn được không có kiểu tiến trình đó nó xảy ra tức thì bạn không thể sẵn sàng không thể chuẩn bị bởi dù bạn có làm gì và tôi nói dù có làm gì cũng chỉ làm tăng sức mạnh của bản ngã tiến trình tuần tự sẽ là một nỗ lực là cái gì phần bạn phải làm. Thành ra bạn sẽ qua đó mà thêm mạnh mẽ. Bạn sẽ nên cứng cỏi. Cái gì tiệm tiến đều tiếp xúc cho bản ngã? Chỉ có cái gì tuyệt đối phi tiệm tiến. Cái gì như cú nhảy không là một tiến trình. Cái gì đích mạch với quá khứ không liền mạch với nó mới buộc được bản ngã buông tay. Vấn đề sẽ khởi sinh bởi chúng ta không hiểu bản ngã là gì. Bản ngã là quá khứ, là sự liền mặt là trọn vẹn những gì bạn đã làm, trọn vẹn những gì bạn tích cóp mọi nghiệp, mọi định chế, mọi khao khát, tất cả những giấc mơ của quá khứ. Trọn vẹn quá khứ là bản ngã. Và nếu bạn chấp nhận tiệm trình là bạn mang bản ngã về lại. Buông bỏ khung tiệm trình. Nó diễn ra lập tức, nó là sự đứt mạch, quá khứ không còn, không còn tương lai, bạn bị bỏ lại một mình, ở đây và bây giờ. Thế là bạn ngã không còn hiện sinh. Bạn ngã tồn tại qua ký ức, bạn là ai, từ đâu đến, bạn thuộc về ai, đất nước nào, chủng tộc nào, tôn giáo nào, gia đình nào. Truyền thống nào cùng mọi thương tổn, vết thương, cực lạc. Trọn vẹn những gì xảy ra trong quá khứ. Tất cả những gì xảy ra là bản ngã và tất cả xảy ra với chính bạn. Phải nhận thức rõ tính phân biệt ở đây. Bạn chính là người hứng chịu những gì xảy ra đó và bản ngã là những gì đã diễn ra. Bản ngã vây quanh bạn. Bạch Đan tại vị giữa tâm điểm, vô ngã. Một đứa trẻ sinh ra tuyệt đối trẻ trung, mới mẻ. Không quá khứ, không bản ngã. Cho nên trẻ em mới đẹp làm sao? Chúng chẳng hề có quá khứ. Chúng luôn tươi trẻ và mới mẻ. Chúng chưa thể xưng tôi bởi chúng đem cái tôi từ đâu tới. Tôi phải phát triển tiềm tiến. Chúng sẽ được giáo dục, sẽ được trao thưởng, sẽ bị phạt. Chúng sẽ được tán thưởng, kết tội. Thế là cái tôi tích lũy. Đứa trẻ tuyệt đẹp bởi bản ngã chưa có đó. Người già quá xấu xí, xong không vì tuổi già, mà vì quá mang nặng quá khứ, quá nhiều bản ngã. Người già cũng có thể tái tạo để đẹp trở lại, thậm chí đẹp hơn một đứa trẻ, miễn là người ấy buông bỏ bản ngã. Khi đó, họ sẽ có tuổi thơ thứ hai, rồi là tái sinh. Đây chính là ý nghĩa cuộc tái sinh của Đức Giê-xu. Đó không chỉ là một sự kiện lịch sử, đó còn là một ngụ ngôn. Đức Giê-xu chịu đóng đinh và rồi Ngài phục sinh, con người bị hành hình ấy không còn nữa. Đó là con trai của người thợ mộc là giê Giờ Đức giê đã chết, đã chịu đóng đinh. Một thực thể khởi sinh từ đó. Một cuộc sống mới sinh ra từ cái chết. Đó là Đấng Christ. Không phải là con của người thợ mộc cụ thể nào tại Bethlehem. Không phải là người Do Thái. Thậm chí không còn là người, là con người. Đấy là Đấng Christ. Thật mới và vô ngã Bất cứ lúc nào bản ngã của bạn Bị hành hình trên thập giá Thì điều đó sẽ xảy ra với bạn Bất cứ khi nào bản ngã của bạn Bị đóng đinh Bạn sẽ liền được tái sinh Phục sinh Bạn được sinh ra lần nữa Và đó là tuổi thơ vĩnh cửu Vì đây là cuộc tái sinh của tinh thần Chứ không phải của thân xác Giờ bạn sẽ không bao giờ già Bạn sẽ trẻ trung, mới mẻ mãi mãi Và mãi mãi tươi trẻ như giọt sương mai mát rượi Như ngôi sao đầu tiên trong đêm Bạn sẽ luôn trẻ trung, mát rượi như đứa trẻ thơ đây Bởi đây là cuộc tái sinh của tinh thần Điều này bao giờ cũng diễn ra tức khắc Bản ngã là thời gian. Càng nhiều thời gian, bản ngã càng lớn. Bản ngã cần thời gian. Nếu bạn quán chiếu sâu, bạn thậm chí có thể thừa nhận rằng thời gian tồn tại vì bản ngã. Thời gian không phải là một phần thế giới vật lý xung quanh bạn. Nó là một phần của thế giới tâm lý bên trong bạn, thế giới tâm thức. Thời gian tồn tại như một không gian cho bản ngã tiến hóa và lớn lên, cần chỗ thời gian cho chỗ. Nếu bạn được cho biết đây là giây phút cuối cùng của đời bạn, giây sau bạn sẽ bị bắn chết, thời gian chợt biến mất. Bạn rất khắc khoải, bạn vẫn sống, xong bạn chợt thấy như thể mình đã chết và bạn không biết phải làm gì. Ngay cả nghĩ cũng trở nên khó, vì thậm chí nghĩ cũng cần đến thời gian, cần đến tương lai. Không có ngày mai, vậy ý nghĩ sẽ về đâu? Làm sao khao khát? Làm sao hy vọng? Không có thời gian, thời gian đã đoạt. Nỗi thống khổ ghê gớm nhất có thể xảy ra với một người là khi cái chết của người ấy đã được định đoạt, Và không thể tránh khỏi, điều đó là chắc chắn Một người bị tuyên án, bị bỏ tù, chờ chịu chết Người ấy không còn biết làm gì, cái chết đã định Người ấy sắp chết Bên ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi đó sẽ không còn tương lai gì dành cho người ấy Giờ người ấy không thể khao khát, không thể nghĩ, không thể dự phóng Người ấy thậm chí không thể mơ Rào chắn luôn hiện diện Rồi thêm thống khổ theo sau Là nỗi thống khổ dành cho bản ngã Bởi bản ngã không thể tồn tại mà không có thời gian Bản ngã hít thở trong thời gian Thời gian chính là hơi thở cho bản ngã Càng có thêm thời gian, bản ngã có thêm dịp tồn tại Phương Đông đã đào sâu, đã nỗ lực nhiều để hiểu bản ngã, đã dò tìm rất nhiều. Và một trong những khám phá là, bản ngã sẽ chỉ buông bỏ khi thời gian đã bỏ bạn mà đi. Nếu ngày mai tồn tại, bản ngã sẽ tồn tại. Nếu không có ngày mai, làm sao bạn kéo dài bản ngã, sẽ giống hệt như khi kéo thuyền trên cạn. Đó sẽ là gánh nặng Thuyền luôn cần sông để lướt đi Còn sông thời gian Cần bản ngã Vì thế bản ngã luôn ăn ý với tiệm tiến Hợp với từng mức độ Bản năng bảo Được Chứng ngộ là khả dĩ song cần có thời gian Bởi bạn còn phải sắp xếp Chuẩn bị sẵn sàng Và đó là điều rất đổi hợp lý Mọi sự đều cần thời gian Bạn gieo hạt xong, cần thời gian cho cây lớn lên. Cần có thời gian để đứa bé được tạo hình, được sinh ra từ bụng mẹ. Bào thai cần thời gian, đứa bé sẽ phải lớn. Mọi thứ phát triển quanh bạn, phát triển cần thời gian. Cho nên phát triển tâm linh cần đến thời gian cũng là rất hợp lý. Xong đây là điểm cần phải thấu hiểu. Phát triển tâm linh không thực sự như kiểu phát triển hạt giống. Hạt phải lớn thành cây, giữa hạt và cây có khoảng trống, phải đi qua giai đoạn đường trống cách quảng ấy. Bạn không mọc lên như hạt đâu, bạn đã trưởng thành. Đó chỉ là sự hiển lộ mà thôi, không hề có khoảng cách. Điều lý tưởng, sự hoàn hảo đã có sẵn. Nên thực sự không cần phải hỏi về sự phát triển, mà chỉ cần phải chất vấn về điều ẩn dấu. Cần là cần khám phá. Có cái gì đang ẩn dấu, bạn kéo màn và nó có ở đó. Cứ như thể bạn ngồi đó nhắm mắt lúc mặt trời đang ở phía trên trời, xong bạn lại chìm trong bóng tối. Bất ngờ bạn mở mắt ra và khi đó đã là ngày là ánh sáng. Trưởng thành tâm linh không hẳn là trưởng thành. Chữ nghĩa bị nhầm lẫn. Trưởng thành tâm linh là sự hiển lộ. Cái gì đó khuất lấp giờ lộ diện ra. Cái gì đã sẵn có, bạn chỉ việc quán tưởng ra nó. Điều gì bạn chưa từng bỏ lỡ chỉ quên thôi. Giờ bạn nhớ ra, cho nên các thuật sĩ vẫn dùng từ hồi tưởng. Họ nói thần tính không phải là điều đạt thành, nó chỉ đơn giản là hồi tưởng, đôi khi bạn quên rồi bạn nhớ lại. Thật vậy, bạn không cần đến thời gian. Xong tâm thức thúc hối, bản ngã đòi hỏi rằng mọi sự cần thời gian, cái gì phát triển đều cần thời gian. Và nếu đã là nạn nhân của cái quan niệm luận lý này, bạn sẽ chẳng đạt được điều gì cả. Rồi bạn sẽ cứ trì hoãn, bạn cứ mai này mất nọ, rồi nó sẽ không đến bởi ngày mai có bao giờ đến đâu. Ý tôi là bản ngã có thể bị buông bỏ ngay giây phút này, và nếu đúng thế, câu hỏi sẽ khởi sinh. Tại sao nó không buông bỏ? Tại sao bạn không thể buông bỏ nó? Nếu không có chuyện phát triển tiềm tiến, vậy tại sao bạn không buông bỏ? Là bởi bạn có muốn buông bỏ nó đâu Điều này sẽ khiến bạn bị sốc Bởi bạn cứ nghĩ rằng mình muốn chia tay nó Nghĩ lại, xem xét lại nhé Bạn không muốn buông bỏ nó Thành ra nó mới cứ tiếp tục Đó không phải là vấn đề thời gian Bạn không muốn buông bỏ Nên mới đành phải chịu vậy thôi Đường đi của tâm thức mới bí ẩn làm sao? Bạn nghĩ mình muốn buông bỏ Thế mà trong thâm tâm bạn thừa biết Mình không muốn làm thế Có lẽ bạn muốn đánh bóng nó thêm một chút Có khi bạn muốn cho nó thêm thiện xảo Thành thử bạn không thực tình Muốn buông bỏ nó Nếu bạn buông bỏ nó Sẽ chẳng có ai đứng ra ngăn cản đâu Rào chắn cũng không Hễ muốn là buông được, xong bạn không muốn buông thì đành chịu. Hàng ngàn vị Phật nhúng tay vào giúp bạn cũng không thành, bởi đứng bên ngoài sẽ không làm gì được. Đã có khi nào bạn thực sự nghĩ về điều đó, đã thiền quán về nó rằng mình có muốn buông bỏ không? Bạn có thật tâm muốn trở nên người vô thể để không mang một thể tính nào không? Ngay trong dự phóng tôn giáo của bạn, bạn đã vẫn muốn trở nên như thế nào? Muốn tọa thành, vươn đến đâu, đạt được điều gì? Vì ngay cả khi bạn muốn nên khiêm tốn, thái độ khiêm tốn, khiêm hạ ấy cũng chỉ là chốn dung dưỡng bí mật cho bản ngã, chứ không gì khác. Nhìn xem những người được gọi là khiêm tốn, Họ nói mình khiêm tốn, chỉ muốn cố chứng tỏ mình là kẻ khiêm tốn nhất thị trấn, nhất nhì thành phố, nhất địa phương, người khiêm tốn nhất. Nếu có ai không chịu và bảo rằng, không đâu, có người khiêm tốn hơn ông, họ sẽ thấy bị thương tổn. Ai bị thương tổn ở đây cơ chứ? Tôi có đọc về một vị thánh cơ đốc. Hàng ngày vị ấy bày tỏ với Thượng Đế trong lời cầu nguyện Tôi là người xấu xa nhất trên đời, là kẻ tội đồ vĩ đại nhất Rõ ràng vị ấy rất khiêm tốn song nói vậy mà không phải vậy Vị ấy bảo mình là tội đồ vĩ đại nhất trên đời Và ngay cả Thượng Đế cũng phải bác Chấp ở đây, cái chấp sâu xa nằm ở chỗ vĩ đại nhất Chứ không ở chỗ tội đồ Bạn có thể trở thành tội đồ nếu được phép đạt đến tầm là kẻ tội đồ vĩ đại nhất. Bạn lấy thế làm sung sướng, tội đồ vĩ đại nhất. Hóa ra là bạn đỉnh. Đức hạnh hay tội lỗi vốn vô hình tướng. Bạn phải là ai đó, muốn gì thì muốn bản ngã của bạn phải đứng đầu bạn. Nghe nói nhà viết kịch George Bernard Shaw từng phát biểu Tôi thà là người đứng thứ nhất xuống địa ngục còn hơn là người thứ hai nơi thiên đường Nếu bạn là người thứ nhất và đứng đầu địa ngục thì đâu đến nỗi tệ Có là thiên đường cũng không mấy thú vị nếu bạn đứng xếp hàng ở đâu đó với tư thế một kẻ vô danh tiểu tốt George Bernard Shaw nói đúng Đó là kiểu vận hành của tâm thức Chẳng ai muốn buông bỏ bản ngã Nếu không đâu có thành vấn đề Nếu bạn thấy phải cần đến thời gian Đó chỉ là do nhận thức của bạn muốn bám víu lấy nó thôi Ngay khi bạn hiểu ra là mình đang bám víu nó Thì sự thể sẽ diễn ra Phải mất nhiều kiếp Bạn mới hiểu ra sự thật giản dị ấy Bạn đã trải qua nhiều kiếp mà bạn vẫn chưa nhận thức được Kể cũng lạ Có điều gì đó cứ như là gánh nặng cho bạn Đã bắt bạn phải trải qua địa ngục Địa ngục trầm luân Mà bạn vẫn bám vào nó Hẳn là có lý do sâu xa Một nguồn cơn bén rễ rất sâu Tôi muốn nói về nó một chút Bạn sẽ hiểu ngay thôi tâm thức con người sẽ luôn chọn bận rộn hơn là thông dong. cho dù bệnh biểu thì đau đớn, cho dù đó chính là phải chịu phiền lụy, tâm thức cứ chọn bệnh biểu hơn là thảnh thơi. bởi lúc thảnh thơi, bạn bắt đầu thấy mình như tan loạn ra. Các nhà tâm lý nói rằng khi con người ta về hưu, rút khỏi công việc làm ăn kinh doanh, họ sẽ chết sớm. Đời họ như hụt ngay mất gần 10 năm. Họ đã bắt đầu chết trước khi chết thật. Không còn bệnh biểu, họ hóa vô công rồi nghề. Khi bạn rảnh rỗi, bạn bắt đầu thấm thiế cảm nhận sự vô nghĩa, phù phiếm. Bạn bắt đầu thấy không ai còn cần đến bạn, rằng không có bạn thì thế giới vẫn xoay vần dễ dàng. Khi bạn bận rộn, bạn thấy thế giới không thể sống thiếu bạn, rằng bạn là một phần tất yếu của nó. Rất ý nghĩa, không có bạn mọi thứ sẽ ngưng trệ. Khi bạn không có gì để làm, bạn chợt thấy không có mỡ chợ vẫn đông. Thế giới chẳng có gì thay đổi, Bạn bị gạt ra rìa, bạn đã thành thứ phế thải, đã hóa vô dụng. Ngay khi thấy mình không còn cần thiết, bản ngã liền trở chứng, bởi vì nó chỉ tồn tại được khi bạn còn duy dụng. Thành thử đi đâu bản ngã cướp buộc bạn, tỏ thái độ với mọi người. Bạn là người không thể thiếu, là chủ chốt. Không có bạn sẽ không có gì xảy ra, không có bạn thế giới sẽ tan rã. Rảnh rỗi quá, bạn phát hiện ra trò chơi vẫn tiếp diễn. Bạn không phải là thành phần thiết yếu, bạn đang ngồi chơi xơi nước. Chẳng ai sẽ còn màng đến bạn, chẳng ai sẽ còn nghĩ đến bạn. Đúng hơn là họ còn thấy nhẹ cả người. Điều đó khiến bạn ngã tan nát. Cho nên người ta muốn bận biểu điều này điều nọ, họ còn phải vướng bận. Họ phải tiếp tục dung dưỡng cái ảo tưởng là thiên hạ còn cần tới họ. Thiền định là trạng thái thanh thoát của tâm thức. Nó là sự rút lui sâu. Nó không phải là thái độ thu mình hời hợt như đi lên rặng Himalaya. Đó chẳng thể nào là sự thu mình lại là bởi một lần nữa bạn lại hóa vướng bệnh trên rặng Himalaya. Có thể trên đó bạn lại tạo ra huyễn tưởng là mình đang cứu lấy thế giới Ngồi thiền trên rặng Himalaya Bạn đang cứu thế giới khỏi thế chính thứ ba Hoặc giả là bạn đang tạo ra những xung động như thế Khiến thế giới sắp vươn tới một cõi không tưởng Một tình trạng xã hội bình an Và bạn tận hưởng sự bận rộn từ trên ấy Không ai tranh cãi vì bạn chỉ có một mình. Không ai tranh luận sự thể rằng bạn đang trong cơn huyễn tưởng hay ảo giác. Bạn thực sự dính sâu vào đó, mãn ngã sẽ tiêm vị lần nữa theo một cách vi tế mới mẻ. Thiền định không hề là bước rút lui nông cạn. Nó thực sự là cách thu mình lại sâu sắc, cẩn mật. Một sự thoái ẩn, thoát ẩn khỏi tục lụy. Nó không có nghĩa là bạn sẽ thôi bệnh biểu. Bạn vẫn có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì mình đang làm. Xong bạn tự thoái ẩn khỏi bệnh rộn thế sự. Giờ bạn bắt đầu thấy nỗi khao khát khôn nguôi được người khác cần đến. Thật là ngốc ngất, dại dột. Không có bạn thế giới vẫn cứ xoay vần, không chút đình đốn, thật tốt, thế giới vắng bạn cho đến nay thật xuôi chèo mát mái. Nếu bạn hiểu thì đây chính là tự do giải thoát. Nếu bạn không hiểu bạn sẽ thấy mình như tan nát, nên người ta cứ mãi chuốt lấy phiền lụy và bản ngã ra sức mang đến cho họ bao mối bệnh lòng bản ngã bắt họ phải phiền lụy 24 giờ một ngày họ mơ trở thành dân biểu họ mong trở thành thứ trưởng rồi bộ trưởng rồi thủ tướng cho đến khi thành thọ tổng thống bản ngã cứ leo cao leo cao mãi nó khiến bạn luôn mãi bận tâm làm sao để giàu thêm làm sao thiết lập một vương quốc bản ngã cho bạn mơ đội tại cứ thế mà bệnh biểu Và bạn thấy là phải tinh tấn Đang thư thái bạn chợt nhận ra tính không trong nội tại Rồi thì các giấc mơ phủ lấy cái tính không nội tại ấy Hiện các nhà tâm lý cho hay Một người có thể sống không thức ăn trong ít nhất 90 ngày Xong người đó không thể sống chừng đó thời gian mà không mơ Người ấy sẽ hóa điên Nếu không được phép mơ, bạn sẽ hóa rồ sau 3 tuần Không ăn trong 3 tuần là một kiểu ăn kiêng tốt cho sức khỏe Thân thể 3 tuần không ăn là một kiểu chay tịnh tốt Sẽ làm trọn vẹn thân thể của bạn trẻ lại Bạn sẽ thêm trẻ trung, sống động Trong 3 tuần không mơ lại khiến bạn hóa điên Mơ hẳn làm thỏa mãn nhu cầu sâu kín nào đó Nhu cầu có đó để cho bạn có dịp bệnh tâm Không bệnh tâm thật, nó vẫn nặn ra dịp để bạn bệnh tâm Bạn có thể ngồi mơ và làm bất cứ điều gì bạn thích Và trọn vẹn thế giới du chu chuyển theo ý bạn Ít nhất là trong mơ Không ai gây phiền hà Bạn có thể giết ai đó thành kẻ sát nhân Bạn tha hồ thay đổi, bạn là ông trùng ở đó bản ngã trở nên cực kỳ giàu sức sống trong khi mơ. Bởi không có ai sẽ cạnh khóe bạn, sẽ bảo bạn, không, thế này là sai. Bạn là thể nhất thống mà cũng là độc nhất. Muốn gì bạn cứ tạo ra ngay. Không thích cái gì bạn cứ việc hủy nó đi. Bạn nắm quyền lực tuyệt đối. Bạn toàn năng trong giấc mơ của mình. Mơ chỉ ngừng khi bản năng biệt dạng cho nên đây là dấu chỉ. Thực vậy, trong văn bản yoga cổ, đây là dấu chỉ của một người đã nên chứng ngộ, người ấy không thể mơ. Ngừng mơ là vì không còn nhu cầu nữa, nó là nhu cầu của bản ngã. Bạn muốn bệnh tâm, chỉ có thể buông bỏ bản ngã khi bạn sẵn sàng trở nên trống trải, không bệnh trí, bệnh tâm sẵn sàng trở nên vô thể. Chỉ khi bạn sẵn sàng vui thỏa và tụng ca cuộc đời ngay cả khi bạn không còn được cần tới nữa, nhu cầu của bạn là được người ta cần tới. Ai đó phải cần bạn mới được, như thế bạn mới sung sướng. Càng nhiều người cần bạn, bạn lại càng thêm hân hoan. Bởi vậy, được là người chỉ huy mới vui sướng thế vì có bao người sống nương vào bạn. Lãnh đạo có thể trở nên khiêm hạ, không cần phải khẳng định bản ngã. Bản ngã người ấy đã no thỏa vì có bao người cầu cạnh người ấy, có bao người dựa vào người ấy. Người ấy đã trở thành cứu cánh của bao người, nên người ấy có thể khiêm tốn, đủ khả năng để hạ mình xuống. Bạn phải nhớ một điều rằng, Người càng áp đặt bản ngã của mình Thì càng ít gây ảnh hưởng lên người khác Họ thích tự khẳng định Vì đó là cách duy nhất để họ nói Tôi không phải dạng vừa đâu Còn nếu họ gây ảnh hưởng lên người khác Nếu họ thuyết phục được người khác Họ sẽ không bao giờ tự khẳng định Họ sẽ rất kiêm tốn Ít nhất là như thế Non họ không có vẻ vị kỹ Bởi nói một cách Ý nhị, có bao nhiêu người dựa vào họ, họ trở nên quan trọng, cuộc đời họ rất có ý nghĩa với những người ấy Nếu bản ngã của bạn có ý nghĩa đến thế, lớn lao đến thế, thì làm sao bạn tống tiễn nó được Nghe tôi bạn bắt đầu nghĩ đến việc buông bỏ nó, xong chỉ suy nghĩ thôi thì làm sao buông bỏ được bản ngã Bạn phải tìm hiểu đến tận gốc, xem nó ở đâu, tồn tại chỗ nào, sao lại tồn tại. Bên trong bạn, các lực vô thức đang vận động mà bạn nào có hay. Chúng phải trở nên ý thức. Bạn phải lôi tuột mọi gốc rễ của bản ngã lên khỏi mặt đất để bạn có thể quan sát chúng. Nếu bạn vẫn thông dong Nếu bạn vẫn thỏa mãn khi công còn được cần đến, bản ngã sẽ buông bỏ lập tức, song những giả định ấy rất đáo để. Thiền định sẽ chuẩn bị cho bạn trước các giả định lớn lao đó. Đó là điều sẽ xảy ra trong khoảnh khắc, song để thấu hiểu sẽ mất nhiều thời gian. Hệt như khi bạn đun nước, nó càng lúc càng nóng. Nóng mãi và rồi đến một độ nào đó, đến 100 độ. Nước bắt đầu bốc hơi. Hiện tượng bốc hơi diễn ra trong khoảnh khắc, nó không tiệm tiến mà thật bất ngờ. Từ nước đến bốc hơi là cú nhảy, thình lình nước biến mất, song thời gian có can dự vì nước phải được đun nóng đến điểm sôi. Thấu hiểu giống như đun nóng, phải mất thời gian, buông bỏ bản ngã khác gì việc bốc hơi, nó thật bất ngờ. Xong đừng cố buông bỏ bản ngã Đúng hơn là hãy gắng đào sâu nhận thức của bạn Đừng cố biến nước thành hơi nước Hãy đun nóng nó đã Điều gì tự động theo sau Tết sẽ xảy ra Hãy trưởng thành trong nhận thức Hãy khiến nó thêm mãnh liệt Thêm tập trung Dồn hết sinh lực bạn có Để thấu hiểu hiện tượng Về bản thể của bạn Về bản ngã của bạn tâm thức cũng như vô thức của bạn. Hãy càng lúc càng thêm cảnh giác và cho dù điều gì có xảy ra, hãy biến nó thành bị hiện chứng để truy vấn nhận thức. Có ai đó sĩ nhục bạn làm bạn giận dữ, đừng bỏ lỡ cơ hội đó, hãy cố hiểu nguyên do tại sao lại có cơn giận ấy và đừng biến nó thành chuyện triết lý. Đừng tới thư viện tra cứu về cơn lôi đình đó, cơn giận đến với bạn, đó là một trải nghiệm, trải nghiệm sống. Tập trung trọn vẹn chú ý của bạn vào nó, tìm xem tại sao nó đến với bạn. Đó không hề là vấn nạn triết học, không cần tham vấn nhà phân tâm học Freud về nó, không cần đâu. Thật là ngốc khi tham vấn ai đó. Trong khi cơn giận xảy ra với chính mình, bạn có thể chạm đến nó, bạn có thể nếm nó, bạn có thể bị nó thiêu cháy kia mà. Hãy cố hiểu tại sao nó xảy ra, từ đâu đến, căn nguyên ở đâu, tại sao diễn ra và vận hành thế nào, mạnh mẽ tới đâu. Trong cơn giận, bạn điên lên ra sao, giận dữ đã từng xảy ra trước đây, xảy ra lúc này. Xong, giờ đã cộng thêm vào đó yếu tố mới, yếu tố của nhận thức, rồi từ đó phẩm tính sẽ thay đổi. Dần dần bạn sẽ thấy càng hiểu về cơn giận, nó càng ít xảy ra. Bạn hiểu nó một cách trọn vẹn, nó biến mất. Nhận thức giống như sức nóng, khi sức nóng tăng đến một điểm nào đó, 100 độ chẳng hạn, nước tan biến. Tính dục có đó, hãy cố hiểu nó. Càng lĩnh hội nó, bạn càng bớt sắc dục. Và đến khi lĩnh hội trọn vẹn, tình dục chợt biến mất. Và đây là chuẩn của tôi. Cho dù hiện tượng năng lượng nội tại có là gì, nếu nó biến mất qua nhận thức, thì đó là tội. Còn nếu thông qua nhận thức mà nó sâu sắc hơn, thì đó là phẩm hạnh bạn càng hiểu nó cái sai sẽ biến mất và cái đúng sẽ nên bền chặt hơn tình dục sẽ biến mất và tình yêu bén rễ cơn giận sẽ tan biến và tình thương thêm sâu đậm tham sân sẽ lùi xa ý chí chia sẻ sẽ thêm đầm thắm thành ra bất cứ sự gì biến mất qua nhận thức đều sai bất cứ cái gì bén rễ sâu thêm là đúng Đây là cách tôi định nghĩa lành và dữ, đức hạnh và tội lỗi, punia và pap. Thánh nhân là con người của nhận thức, không gì khác. Tội nhân là người không lĩnh hội, thế thôi. Để phân biệt thánh nhân và tội nhân, người ta không căn cứ vào thánh thiện hay tội lỗi mà căn cứ vào nhận thức. Nhận thức vận hành như tiến trình đun nóng đúng vào lúc nào đó sức nóng đạt đến điểm sôi bất ngờ bạn ngã buông tay bạn không trực tiếp buông bỏ nó bạn có thể chuẩn bị cho tình huống nó diễn ra và tình huống cần đến thời gian có hai trường phái luôn tồn tại một trường phái chủ trương chứng ngộ đột ngột cho rằng chứng ngộ diễn ra tức thì Trường phái kia trái ngược với trường phái thứ nhất, chủ trương chứng ngộ tiệm tiến, cho rằng chứng ngộ đến từ từ, không có gì xảy ra tức thời. Và cả hai đều đúng, bởi cả hai đã chọn chỉ một phần của hiện tượng. Phái tiệm tiến chọn phần thứ nhất là nhận thức. Họ bảo phải qua thời gian, nhận thức sẽ qua thời gian. Và họ đúng. Họ cho rằng bạn khỏi phải lo về sự bất ngờ. Bạn chỉ theo như tiến trình và nếu nước đủ nóng sẽ tự khắc bốc hơi, không bận tâm gì về chuyện bốc hơi. Đơn giản bạn chỉ gạt nó ra khỏi tâm thức, bạn chỉ việc đun nước. Phái kia hoàn toàn đối nghịch, cho rằng chứng ngộ bất ngờ là và đã chọn về sau. Nó cho hay điều thứ nhất không cốt thiết sự thật Là sự bùng nổ xảy ra không có thời gian cách quản Điều thứ nhất chỉ là ngoại vi Điều thứ hai, điều thực Chính là trung tâm Xong, tôi cho bạn hay là Cả hai đều đúng Chứng ngộ xảy ra bất ngờ Nó luôn xảy ra bất ngờ Xong, nhận thức cần tới thời gian Cả hai đều đúng Và cả hai cũng có thể bị diễn giải sai Bạn có thể chơi khăm chính mình Bạn có thể phản bội chính mình Nếu bạn không muốn làm gì cả Thật tuyệt vời khi tin chứng ngộ là cái gì bất ngờ Bạn nói không cần phải làm gì cả Đã bất ngờ thì tất phải bất ngờ Tôi biết làm gì đây Tôi chỉ biết đợi Đó có thể là sự huyễn hoặc Cho nên đặc biệt tại Nhật Tôn giáo cứ thế mà biến mất Nhật vốn có truyền thống lâu dài về chứng ngộ bất ngờ Thiền đạo bảo chứng ngộ luôn bất ngờ Bởi thế toàn đất nước trở nên vô tôn giáo Dần dần người ta đi đến chỗ tin rằng Chỉ có chứng ngộ bất ngờ là khả dĩ Không còn cách nào khác Cứ hễ sắp xảy ra là nó xảy ra thôi Việc đến cứ đến đã không đến thì thôi, chúng ta không làm gì được thì tại sao lại thấy phiền lụy? Nhật là nơi trọng vật chất nhất phương Đông. Nhật tồn tại như một phần của phương Tây tại phương Đông. Thật lạ, vì Nhật có một trong những truyền thống đẹp đẽ nhất của thiền Chan, thiền đạo. Tại sao nó biến mất? Nó biến mất vì ý niệm chứng ngộ hốt nhiên này. Người ta đã bắt đầu tự lừa dối mình. Tại ấn, một hiện tượng khác xảy ra và đây là lý do vì sao tôi cứ nói mãi là tâm thức con người rất ranh ma và lừa lọc. Bạn phải kiên định cảnh giác kẻo bị lừa mị. Tại ấn, chúng tôi có một truyền thống khác đó là chứng ngộ tiệm tiến. Ý nghĩa của yoga là như thế. Bạn phải hoạt để có nó. Phải cực hoạt qua nhiều kiếp. Cần tới định giới, cần tới hoạt. Và chỉ qua cực hoạt bạn mới tỏa thành chứng ngộ. Cho nên đó là một tiến trình dài, rất dài. Dài tới mức người ấn bảo chỉ một đời là không đủ. Bạn phải cần đến nhiều kiếp. Như thế cũng không có gì sai. Bao lâu còn liên quan tới nhận thức thì điều đó vẫn đúng. Xong từ đó người ấn tin là thời gian sẽ rất dài Có gì mà phải hối hả? Mà sao lại hối hả đến thế? Cứ tận hưởng thế giới này đi đã Tội gì phải vội vì còn khối thời gian Vì là một tiến trình dài Nên hôm nay bạn đâu có tọa thành Và nếu hôm nay không tọa thành Thì quan tâm cũng mất theo Không ai đủ kiên tâm đợi đến bao đời kiếp Đơn giản là người ấy chỉ quên nó đi Ý niệm tiệm tiến đã hủy hoại Ấn Độ Ý niệm hút nhiên đã làm hỏng nước Nhật Theo tôi, cả hai đều đúng Vì cả hai là phân nửa của toàn thể tiến trình Và bạn phải luôn cảnh giác để đừng tự huyễn hoặc mình Xem ra có vẻ mâu thuẫn song đây là những gì tôi muốn nói với các bạn Nó có thể xảy ra ngay lúc này, xong cái lúc này ấy cũng có thể mất đến nhiều kiếp nạn mới đến. Nó có thể xảy ra ngay lúc này, xong có khi bạn phải chờ đến mấy kiếp để cái lúc này ấy đến. Vậy hãy cực hoạt, cứ thể nó sắp xảy ra vào chính lúc này đây, và hãy kiêm nhẫn chờ đợi, bởi nó thật khó đoán. Không ai biết được khi nào thì điều ấy xảy ra, có khi lại phải mất nhiều đời kiếp ấy chứ. Cho nên hãy kiên tâm, chờ, như thể toàn tiến trình là sự khai triển tiện tiến. Phải cực hoạt, hoạt hết sức có thể, cứ như điều này có thể xảy ra ngay trong khoảnh khắc này. Ông sư ô kính mến Thầy có thể cho chúng tôi hay Về việc dùng sinh lực tình dục của chúng tôi Cho sự phát triển Vì nó dường như là một trong các mối bận tâm chính Tại phương Tây Tình dục là sinh lực Cho nên tôi sẽ không gọi là sinh lực tình dục Bởi không còn sinh lực nào khác Tình dục là sinh lực duy nhất mà bạn có Sinh lực có thể chuyển hóa, nó có thể trở nên sinh lực cấp cao hơn. Càng lên cao thì dục tính trong đó càng xuống thấp. Tại đỉnh kết thúc, nó đơn giản trở thành tình yêu và lòng tương ái. Sự thăng hoa tuyệt đỉnh đó chúng ta gọi là sinh lực thần linh. Sòng cái nền, cái vị thế vẫn là tình dục. Cho nên tình dục trước tiên nằm ở lớp đáy của sinh lực và Thượng Đế ở lớp trên cùng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một thứ sinh lực đang dịch chuyển. Điều trước hết cần nhận thức là tôi không chia tách sinh lực. Một khi bạn chia tách, tính nhị nguyên sẽ xuất hiện. Một khi đã chia, tất sẽ khởi sinh xung đột, tranh đấu. Một khi bạn tách sinh lực ra, bạn cũng bị tách Để từ đó, bạn sẽ phù hoặc chống tình dục. Tôi không phù, không chống, vì tôi không chia tách. Tôi gọi tình dục là sinh lực, gọi sinh lực ấy là X. Tình dục là tên của sinh lực X đó, sinh lực chưa biết đến. Nó sẽ hóa thần tính một khi nó thoát khỏi kiếp nạn sinh học, một khi nó trở nên phi vật lý, Khi đó, nó là tình yêu của Đức Giê-xu hay lòng bi mẫn của Đức Phật. Ngày nay, phương Tây bị ám ảnh là do cơ đốc giáo. Hơn 2.000 năm bị cơ đốc giáo đè nén sinh lực tình dục. Tâm thức phương Tây bị bóp nghẹt. Trước hết, 2.000 năm ám ảnh đó là nhằm giết hại nó. Bạn không thể giết nó. Không! Không thể giết bất kỳ loại sinh lực nào. Sinh lực chỉ có thể được chuyển hóa, cũng không thể triệt tiêu sinh lực. Trên thế giới này, không gì có thể bị phá hủy, chỉ có thể chuyển hóa, thay đổi, dịch chuyển nó vào một lãnh địa, và một chiều kích mới. Bạn không thể tạo ra một sinh lực mới mà bạn cũng không thể hủy diệt sinh lực cũ, tạo ra và hủy đi đều. Nằm ngoài khả năng của bạn Không thể làm thế Giờ các nhà khoa học thừa nhận là không thể phá hủy Dù chỉ là một hạt nhân riêng lẻ Suốt 2.000 năm cơ đốc giáo cố tình hủy diệt sinh lực tình dục Tôn giáo bao hàm việc trở nên tuyệt đối không tình dục Điều đó tạo ra những cơn điên Bạn càng chống, bạn càng chịu quy phục càng trở nên đầy dục tính. Và một khi tình dục chuyển sâu vào vô thức, nó sẽ đầu độc trọn vẹn bản thể của bạn. Cho nên nếu bạn đọc sách kể về các vị thánh cơ đốc, bạn sẽ thấy họ bị tình dục gây phiền lụy. Họ không thể cầu nguyện, không thể thiền định. Họ có làm gì thì tình dục cũng sẽ chen vào và họ cho đó là do quỷ bày trò. Không có ai bày trò cả, nếu bạn cứ dồn nén, bạn chính là thế lực hắc ám đó. Sau 2.000 năm liên miên đè nén tình dục, phương Tây đã chán ngán, thế là quá đủ. Cả cỗ bánh xe đã xoay, giờ thay vì đè nén lại là buông thả, tự do buông thả và nó trở nên nổi ám ảnh mới. Tâm thức từ cực này chuyển sang cực kia. Căn bệnh cứ còn nguyên mãi đó, một thời nó bị nén chặt. Giờ thì mặc sức buông tuồn, cả hai thái độ đều là bệnh. Tình dục phải được hóa tướng, không đè nén mà cũng không buông thả. Và cách khẽ dĩ duy nhất để chuyển hóa tình dục là trở nên hoạt dục với ý thức thiền định sâu xa. Cũng đúng như khi tôi nói về cơn giận. Hoạt chuyển vào tình dục xong với một bản thể đầy cảnh giác, ý thức, hằng tâm. Đừng để nó trở nên một lực vô thức, đừng để bị xô đẩy. Hãy hoạt chuyển ý tứ, thức giác, triều mến. Hãy biến kinh nghiệm dục tính thành huyền nhiệm. Hãy thiền định trong nó, đây là những gì Phương Đông đã thực hiện qua Tantra, Mật Tông. Một khi bạn biết thiền định trong kinh nghiệm tình dục, phẩm tính của nó bắt đầu chuyển. Cũng chính sinh lực đang chuyển vào kinh nghiệm tình dục sẽ bắt đầu đi vào ý thức. Có thể bạn sẽ trở nên rất cảnh giác trên đỉnh cực lạc hoan ái mà lẽ ra bạn chưa bao giờ trở nên như thế. Bởi không thể có trải nghiệm nào khác sâu thẳm đến thế, không thể có kinh nghiệm nào khác hấp dẫn trọn vẹn đến thế Trong khi lên đỉnh dục lạc bạn mê đắm trọn vẹn từ gốc đến ngọn. Bản thể rung động của bạn đặt trọn vẹn vào đó thân tâm đều phó thác trong đó và mọi suy tưởng ngưng động triệt để Ngay khi bạn vươn tới đỉnh dục lạc suy tưởng ngừng lại hoàn toàn bởi bạn trở nên nhất thống đến nỗi mọi ý nghĩ không còn nữa trên đỉnh dục lạc bạn trở về đúng với bản thể của mình bản thể ở đâu ở đó đâu cần suy tưởng trong khoảnh khắc đó nếu biết cảnh giác biết ý thức thì tình dục có thể trở thành cánh cửa mở vào với thần tính cũng trong khoảnh khắc đó nếu bạn biết cảnh giác thì chính sự cảnh giác đó sẽ được chuyển hoạt vào những khoảnh khắc khác vào những trải nghiệm khác nữa Nó có thể trở nên một phần trong bạn Rồi khi ăn, khi đi dạo, khi làm bất cứ điều gì Bạn có thể mang theo sự cảnh giác đó Qua tình dục, cảnh giác đã chạm vào phần cốt lõi sâu thẳm nhất của bạn Nó đã quán thông bạn Rồi bạn có thể mang nó theo Và nếu bạn thiền định Bạn sẽ nhận chân một sự thể mới sự thể là tình dục không đem đến cho bạn niềm hoan hỷ không cho bạn niềm cực lạc đúng ra đó là một tình trạng vô trí của tâm thức và lực hút trọn vẹn vào hoành vi đã đem đến cho bạn cảm xúc cực kỳ hạnh phúc một khi lĩnh hội được điều này bạn sẽ ngày càng ít cần đến tình dục bởi tình trạng vô thức của tâm thức đã được thiết lập mà không có nó Đó là ý nghĩa đích thực của thiền định, và tính nhất thống của bản thể bạn có thể hình thành mà không cần đến tình dục. Một khi bạn nhận thức được rằng cũng chính hiện tượng ấy có thể diễn ra mà không cần đến tình dục, thì tình dục sẽ càng ít được cần đến, sẽ đến lúc không còn cần gì đến tình dục. Nhớ cho là tình dục luôn tùy thuộc vào người phối ngẫu, cho nên trong tình dục vẫn còn đó tính câu thúc, nô lệ. Một khi bạn tạo được hiện tượng dục lạc trọn vẹn mà không dựa vào ai khác, khi nó đã trở nên nguồn sinh lực nội tại, bạn hóa độc lập, bạn hoàn toàn tự do. Vì thế mà tại ấn chúng tôi cho rằng chỉ một Brahmachari, người cực lạc tự thân mới có thể tự do. Bởi khi đó, người ấy không lệ thuộc vào bất kỳ ai khác, người ấy có được nguồn cực lạc tự thân. Tình dục biến mất qua thiền định, song không hề hủy diệt sinh lực. Sinh lực không bao giờ bị hủy diệt, chỉ có hình tướng của sinh lực đổi thay. Giờ nó không còn mang tính hoạt dục Và khi hình tướng không còn hoạt dục Bạn trở nên âu yếm, đầm thắm Thực vậy, một người quá hoạt dục sẽ không biết yêu Tình yêu của người ấy chỉ là sâu diễn Tình yêu của người ấy chỉ nhắm đến tình dục Người hoạt dục chỉ dùng tình yêu như một kỹ năng nhắm đến tình dục Nó là phương tiện Người quá hoạt dục Không thực sự biết yêu người khác Và yêu chỉ là mánh lới Tiếp cận người khác Người đã trở nên phi dục tính Và sinh lực đã chuyển vào trong Người ấy đã nên cực lạc tự thân Cực lạc khi đó là của riêng người ấy Người như thế sẽ yêu như yêu lần đầu Tình yêu của người ấy Sẽ vô cùng giàu dạt Là chia sẻ không ngừng Là cho đi bất tận Xong để đạt đến ngưỡng ấy Bạn không cần phải chống tình dục Để đạt đến đó Bạn phải chấp nhận tình dục Như một phần của cuộc sống nhi nhiên Phải luân chuyển nó Có điều luân chuyển một cách ý thức hơn Ý thức là chiếc cầu Chiếc cầu vàng bắt từ thế giới này Sang thế giới kia Từ địa ngục đến thiên đường từ bản ngã đến thần linh. Hết chương 5.